các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Và Jolie sẽ là người đồng hành cùng các bạn thính giả trong buổi truyện ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện vô cùng hấp dẫn với những âm mưu cũng như là những lưới tình đang giăng sẵn. Câu chuyện có nội dung tóm tắt như sau. Vì người anh trai tệ bạc mà phải tìm cái quyến rũ một người đàn ông giàu có, nhưng hắn là kẻ lỗi đời, sao anh ta có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Hay cuối cùng cô lại là người rơi vào bẫy tình của anh? Câu chuyện sẽ có những diễn biến hấp dẫn ra sao? Mời các bạn hãy cùng Zoe Lan lắng nghe ngay bây giờ nhé. "Đứng dậy, tóm lấy hắn!" Giữa trên đường đem hết hơi sức mà chạy, khí lạnh gần như tràn hết vào trong phổi của hắn, quay đầu nhanh chóng nước mắt Thấy sau lưng một đám người đang theo sát nút, làm cho người ta không rét mà run. Trong lúc bất chợt, một vật nặng đột nhiên nhào đến, đè hắn ngã xuống đất, toàn thân hắn đau nhức, chỉ có thể trợn mắt nhìn ánh sáng trước mắt, mà phía trước nữa đưa tay ra ta là chạm vào được. Tóm lấy hắn. "Tiểu thư thôi, dám chạy trốn khiến đại ca ta đuổi theo, ngươi chán sống rồi sao?" "Đủ rồi." Một thanh âm lạnh lùng vang lên, bọn chúng lập tức dừng động tác, lùi lại sang bên. Nhường chỗ cho một tên áo đen đi tới Hắn đi tới bên cạnh sở triển đường Khói miệng tơ lên Không có ý tốt À đường, đã lâu không gặp Mau, đại ca mau Sở triển đường nhịn đau Cố hết sức ngừng đầu lên Giọng nói rùn rẩy Thì ra là mày vẫn còn nhớ rõ tao Mau ri tả vờ giật mình kích ngạc Tao còn tưởng rằng mày hoàn toàn quên Đã thiếu tao khoản nợ 500 bạn kia Đại ca mau Em, em làm sao dám Lạc Cam Ao, tha cho em, em biết rõ em sai rồi. Anh tạm tha cho em lần này được không? Sở Chiến Đường không có khí thế, cuống quýt cầu xin tha thứ. Nhìn Sở Chiến Đường giống như là chuột chạy qua đường một hồi, Mary rốt cuộc cũng mương lòng chân ra. Sở Chiến Đường cố hết sức đứng dậy, vội vàng bò đến trước mặt hắn, không ngừng dập đầu. Cảm ơn đại ca Mao, cảm ơn đại ca Mao. Khoản nợ 500 vạn kia, mày phải giải quyết như thế nào? Có, em có Không cả kịp lấy hơi, sở trên đường nói liên tục không ngừng. Đại ca mau nên biết, em còn có em gái đang làm người mẫu chứ. Mày muốn đem em gái mày tới gắn nợ. Ánh mắt Marie sáng lên, đai mắt lộn ra một tia thèm thường. Sở trên đường sửng sốt một chút, mấy chữ này chui vào lòng của hắn, giống như sa tăng đang mê hoạc lấy hắn. Đột nhiên, trong đầu sở trên đường hiện lên khuôn mặt điểm tính vô tội của tiểu hà. Khó mà tin được, lòng tốt của hắn lúc này lại trỗi dậy. Không, không phải. Hắn vội vàng lắc đầu, ý của em là em có thể đi tìm em gái lấy tiền, nó làm người mẫu chắc kiếm cũng không ít tiền. Tiên đại cam ao cho em thêm một chút thời gian. Mày không phải lại muốn lừa tao đấy chứ?" Mary hung hăng trừng mắt hắn. "Không có, em không dám." Sau sự mơ hồ, Mary cuối cùng cũng mở miệng. "Tao cho mày thời gian 1 tuần, nếu không trả lại tiền, mày cứ chờ mà nộp mạng, con nữa, đừng nghĩ chạy trốn." Nếu không, dù chân trời góc biển, tao đều có thể, có thể tìm được mày. Vận khí của hắn theo ngày thua bảng đó suy sẻo đến bây giờ, trốn hơn một tháng, thế mà vẫn bị bọn họ tìm được. Trả tiền, nói dễ vậy sao? Hắn biết, phần lớn tiền của Tiểu Hà đã bị hắn cầm sạch rồi, đừng nói là 500 vạn, hay rằng ngày cả 50 vạn cũng khó khăn. Cuốn chi, lần trước Tiểu Hà đã ra tối hậu thư, từ nay về sau, sẽ không cho hắn thêm một ru. Thật là suy sẻo. Hắn tức giận nhổ nước miếng, một cước ném lon nước trên mặt đất đá văng đi, khẽ động vào vết thương người, hắn nhịn không được khổ sở quỳ xuống dưới đất. Anh không sao chứ? Đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên trước mặt giờ chiến đường. Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, trên áo sơ mi màu lam phẳng phiu không có nếp nhăn, áo khoác tây trang cao cấp được ngón trở móc ở sau lưng. Cần giúp một tay không? Tạm thời anh bị thương không nhẹ. Thấy hắn không trả lời, người đàn ông lại hỏi lần nữa. Cách anh ta ăn mặc, nói năng giống như người của tầng lớp thượng lưu, vào giờ phút này càng hiện ra, bản thân mình kia tiễn cùng hiểu túng không chịu nổi. Giở trên đường trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, khóe môi bị tách chảy máu, khiến hắn muốn cười lạnh xem thường một cái cũng không được. Không cần mày xen vào việc của người khác, hắn lạnh lùng trả lời, giống như không để ý tới sắc mặt khác thường của hắn người đàn ông vẫn đưa tay nâng hắn lên. "Tôi có xe, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra không?" "Đúng vậy, hắn nhất định là có rất nhiều xe nổi tiếng, cùng với người muốn trong túi móc ra một đồng cũng rất khó như hắn, hoàn toàn khác biệt." "Không cần, ông đây còn chết chết, đi bệnh viện cái thịt, mày mau cút đi." Hắn không kiên nhẫn nói, quay người lại lập tức đau đến nhăn răng trợn mắt. Nghe hắn nói như vậy, người đàn ông nhíu mày, cũng không muốn xen vào việc của người khác, xoay người rời đi quay đầu liếc mắt, nhìn thấy người đàn ông nhiều chuyện kia, Sở Triển Đường xoay chân đang muốn đi ra ngõ nhỏ, lại đột nhiên phát hiện một cái ví da màu đen đang nằm trên mặt đất. Mắt thấy người đàn ông đã đi xa, hắn nhanh chóng nhặt ví ra lên, mở ra, một xấp tiền mặt thật dày, khiến cho hai mắt hắn tỏa sáng. Năm vạn đồng! Hắn âm thầm thổi gió miệng gặm, quả nhiên là người có tiền. Vật huy bản chất côn đồ vốn có, Sở Triển Đường nhanh chóng móc tiền ra nhét vào túi, tùy lấy ra mấy thẻ vàng, tiện tay nhét vào trong túi. Không đúng, suy nghĩ một chút, hắn lại đem thẻ vàng để lại. Tiếp tục mở ví ra, lại nhìn thấy mấy thẻ vip của câu lạc bộ. Những thứ đáng giá của kẻ có tiền, thật biết hưởng thụ. Sở Chiến Đường khinh thường hừ lạnh. Bên trong còn có mấy cái danh thiếp, hắn rút ra để gần chỗ có ánh sáng, cuối cùng cũng thấy rõ chữ trên danh thiếp. Phó tổng giám đốc Lương Tuấn Hắn lẩm nhẩm đọc theo chữ trên tấm danh thiếp, nhìn bóng dáng mạnh mẽ kia, Sở Triền Đường như nghĩ tới cái gì đó, nhíu mắt lại, hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lấy trong ví ra một tấm thẻ căn cước, phía trên hiện tạm khuôn mặt tuấn tú đang nhìn hắn. "Tiểu tử, cảm ơn cậu nha." Sở Triền Đường đáp ý nhếch môi, "Cậu đã có lòng tốt thì đem thẻ căn cước cho tôi dùng một chút, dù sao cậu cũng có nhiều tiền, sẽ không để ý mấy chục vạn này chứ?" Có tấm thẻ căn cước này, Cuối cùng cũng có thể khiến hắn chấm cự được một thời gian ngắn, không cần phải chạy khắp nơi, nghĩ biện pháp dài tiền. Nhắc hết danh thiếp cùng thẻ cân cước vào trong túi, hắn ngăn phí ra kể cả mấy cái thẻ tiến dụng, thẻ ném vào góc tường. Tâm tình rất tốt, đi ra khỏi ngõ nhỏ. Tiếng hồn ào phía sau hậu trường của một buổi trình tiễn thời trang. Một bộ sưu tập thời trang mùa xuân rực rỡ vừa được ra mắt. Phía sau hậu trường chàn đầy tiếng nói ổn ào, huyên áo. Những người mẫu bận bịu tháo trang sức hay trang phục, xung quanh nhân viên tạp vụ cũng vội vàng mang đồ ngọt đến, kéo dài không khí của buổi trình diễn thời trang vừa rồi. Đề xuống cảm xúc thỏa mãn đang dâng trong lòng, Sở Mạn Hà khẽ thở nhẹ, cẩn thận lấy kính áp tròng xuống. Trong gương là một cô gái hiện đại, gương mặt trái xoan hoàn mỹ với kiểu trang điểm mới nhất năm nay, đơn giản nhẹ nhàng nhưng cũng thật khác biệt, kết hợp với áo bó sát không tay cao tới eo cùng váy ngắn làm nổi bật lên những ưu điểm. Tiêu Hoa, tối nay em trình diễn thật là quá tuyệt vời. Còn chưa kịp thay đổi cảm xúc, một âm thanh hưng phấn đột nhiên truyền đến từ phía sau. Vừa quay đầu lại, cô không tự chủ được mà mỉm cười với ông chủ, "Cảm ơn anh Lam." Giọng bạn Hà hưng phấn mà gọi tên anh. "Anh thích nhìn những tác phẩm của anh người trên người em, nhìn vải vóc ở trên người em lung linh tinh động như có hồn vậy." Đây là lời nói thật cho dù là trang phục thể thao kiểu mới, truyền thống nhẹ nhàng hay những thiết kế thanh lịch uyển chuyển, phối hợp với trên người cô luôn đặc biệt xuất sắc. "Anh Lâm, phóng viên đến rồi." Trợ lý của Dương Lâm cuội vàng chạy tới thông báo, "Cô lập tức đến ngay." Anh hướng trợ lý gật đầu, vẫn cho yên tâm quay lại nói với Sở Mạn Hà, "Tiệc chúc mừng tối nay em sẽ tham gia chứ?" "Ừ." Gật đầu một cái, một nụ cười mỉm xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện trên mặt cô trong nháy mắt, ánh mắt anh như phát sáng mời gọi nụ cười dáng dỡ kia, lại nghe thấy tiếng thúc dục truyền đến, Dương Lam không kìm lòng được, muốn nhìn cô nhiều hơn một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng anh tuấn của Dương Lam rời đi, Sở Mạn Hà thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình gần như hít thở không thông vì ánh mắt nhiệt tình của anh, nhưng không biết đó là bởi vì thích hay có lẽ là ác lực. Cô không xác định được, nhưng là cô biết mình rất cảm kích anh. Cẩm Kếnh Anh đã dìu dắt và chăm sóc, Cẩm Kếnh Anh mặc dù có nhiều người mẫu như vậy ở bên cạnh nhưng vẫn đen cô đặt ở vị trí quan trọng nhất. Cô dùng sức lắc đầu một cái, làm mình trở lại với thực tế. Phía sau hậu trường, tiếng ồn ào huyên náo lại lần nữa tràn vào tai cô. "Tiểu Hà, em có khách đấy." Vừa mới ngồi xuống đang chuẩn bị tháo trang sức, cửa phòng nghỉ lại truyền đến tiếng gọi. "Em đến đây." Bỏ trang sách xuống, cô vội vàng đứng dậy đi về phía cửa chính của phòng nghỉ. "Anh," Từ Mạn Hà miễn cưỡng gọi, "Có chuyện gì sao?" Thái độ của cô không có nửa điểm thân mật, có thì cũng chỉ là lạnh nhạt cùng đề phòng. "Tiểu Hà, em bây giờ nhất định phải giúp anh." Giọng nói của hắn lo lắng hoảng hốt, đem tâm tình phân khích của cô kéo xuống đáy vực, "Lại muốn tiền?" Cô lạnh lùng hỏi hắn, hắn vốn là như vậy, không phải sao? Chỉ lúc nào cần tiền mới xuất hiện. Hắn mới có thể nhớ còn có cô em gái này Không ngờ Hắn lại lắc đầu một cái Điều thuông kẹp trong tay khẽ run rảnh Anh gặp phải phiền toái lớn rồi Một câu nói này Khiến ra đầu cô nhất thời tê dại Chỉ cần mỗi lần hắn xuất hiện Cuộc sống của cô vốn luôn yên tĩnh Bị phá vỡ triển đề Thế nào cũng bởi vì hắn mà không yên ổn mấy ngày Em đã nói rồi Từ nay về sau Bất cứ chuyện gì của anh Em đều sẽ không sen vào nữa Cô cứng rắn xoay người đi Tiều Hà Chẳng lẽ em thật sự nhận tâm nhìn anh chết? Lời của hắn giống như một cái búa tả Hùng hăng đập vào tâm của cô Kích thích những oán hận Cũng bất bình tích thủ trong thời gian dài Tại sao? Tại sao người này lại là anh của cô? Tại sao cái người này lại là anh? Làm tất cả mọi chuyện Đều lại đem tổn thương đến cho cô Khiến cô sợ hãi lo lắng Đem cuộc sống yên tĩnh của cô quấy nhiễu Đến long trời lở đất Nhưng cô lại càng không hiểu Tuy sao bản thân mình lần nào cũng mềm lòng Vì sao phải chịu sự trói buộc cùng người cùng hệ thống này? Anh muốn cái gì?" Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói ra một câu. Cẩn thận nhìn xung quanh một chút, rồi trên đường kéo cô qua một bên, thì thầm ở bên tai cô mấy câu. "Cái gì?" Nghe vậy, sắc mặt của cô nhất thời tái xanh, hồi lâu không nói được câu nào, chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm hắn. "Thiếu Hà, em hãy nghe anh nói, anh biết chuyện này đối với em nhất định rất khó tiếp nhận, nhưng mà anh hiện tại Đi luôn vào đường cùng rồi. Em lại anh ghét anh, chuyện đời này trừ em ra, không ai có thể giúp anh." Hắn nắm chặt vai của cô khẩn cầu, "Vậy sao? Coi hết lần này đến lần khác cái hắn giải quyết mâu ẩu quả, chỉ đơn giản là vì cô là em của hắn." Nói đến tiền bạc, cô không biết đã đưa cho hắn bao nhiêu rồi. Làm người mẫu hơn 3 năm, tiền tiết kiệm vừa ngân hàng của cô vô cùng ít, mỗi lần vừa có tiền để dành, lập tức sẽ bị giở trên đường lấy đi. Sức lực của cô Những năm gần đây Vì giải quyết những phiền phức mán cây ra Đã sớm bị làm mệt mỏi Bây giờ hắn vẫn muốn cô đi Anh bảo em đi quyên rũ Một người đàn ông xa lạ Nói cái gì Sở Mạn Hà nghe cũng không lọt Trong đầu một trận tung động Sở Mạn Hà vừa nghe thấy cái kế hoạch Hoang đường này liền nghĩ có phải Hắn bị điên rồi Trên đời này có người anh nào như vậy Tui em gái mình đi quyên rũ đàn ông Có Sở chuyển đường sẽ Làm anh trai Hắn thật sự không tứng Nhưng bi ai là Có lại là cùng người này có quan hệ máu mù Nhất định củng cố cả đời dây dưa không rõ Đó không phải là quyến rũ Sở truyền đường phiền não Gãi đầu tóc dối bời Khiến hắn cản thêm nhét nhát Em hãy thay anh đi tạo một mối quan hệ tốt Giữ lại cái mạng này Em cũng biết những người như vậy Những người chẳng những có tiền Còn có quyền lực Một khi chọc về họ Cũng chỉ còn chờ ra đi Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là em đi tiếp cận tên kia, nếu như có thể cùng hắn có một mối quan hệ tốt, như vậy món nợ này cũng biến mất. Em không muốn. Cô làm sao có thể đi quyến rũ một người đàn ông? Mặc dù cô là người mẫu, luôn màng những mốt thời thượng, hình ngành đang ở trên thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ từng lại ở việc trình diễn bên ngoài, chưa bao giờ bán thân thể. Tiêu Hà, đối vương không phải giống như những gì em nghĩ đâu, không phải là một người bình thường không có tiếng tăm gì. Hắn chẳng những là phó tổng giám đốc một công ty nổi tiếng, Còn tay trắng tạo nên sự nghiệp Tuổi trẻ tài cao không nói Giá trị con người hơn mấy chục tỷ Em cùng hắn lên giường cũng không mất mát gì Một cái tát rơi xuống Khi hắn còn chưa nói xong Lộ ra gương mặt mỹ lệ nhưng lạnh như băng Ánh mắt tràn đầy giận dữ Cồm nhục nhã Anh còn muốn em cùng một người đàn ông xa lạ lên giường Lời như thế Mà hắn cũng nói ra được Ngoài cửa thổi đến một lường gió lạnh Ban đêm không khiến lạnh giống như tràn cả Vào trong xương cốt Khiến cả người lạnh Tâm cũng lạnh. Hắn là ai? Cô đã từng biết qua người này sao? Hắn trở nên máu lạnh, muốn dùng thân thể của em gái mình đi giải quyết rắc rối của hắn. Anh biết em luôn quý trọng bản thân mình, nhưng chuyện như vậy, sớm muộn gì em cũng phải trải qua. Với thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu ủy khuất. Im miệng. Những lời này trong tai Sở Mạn Hà càng cảm thấy khó nghe. Đừng nói nữa, em sẽ không đồng ý. Cả người cô không nhịn được mà phát run, là tức giận. Là tuyệt vọng, là nản lòng Thật vất vả mới có ngày hôm nay Cô mới có chút thành quả nhỏ nhỏ Nhưng lại phải vì anh em ruột thịt Mà bán đứng thân thể Tiểu Hà cầu tin em Coi như giúp anh một lần cuối cùng Nếu không anh nhất định sẽ Anh cuối cùng cũng nhớ ra là Anh là anh trai của em Sửa mặn Hà oán hận trừng hắn Cô đã cố gắng dựa vào bản thân Mà đi đến ngày hôm nay Hắn làm anh trai Trừ gây ra phiền toái rồi kéo cô xuống nước căn bản không quan tâm đến cô chút nào, chỉ lúc nào cần tiền mới xuất hiện. Cô đối với người thân này đã sớm hết hy vọng rồi, nhưng chưa bao giờ so với tờ phút này, hắn đến tận xương tủy như vậy. Em thật sự không giúp anh." Sở Chiến Đường thẹn quá thành giận, lập tức thay đổi sắc mặt. Sở Mạn Hà sau khi cự tuyệt, thái độ thể hiện rất rõ ràng. "Được, mày thật nhẫn tâm." Sở Chiến Đường tức giận nói, "Chờ đến lúc anh mày ra đi, mày cũng đừng hối hận." Bỏ lại một câu rời trên đường như một trận gió nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ của cô. Giống như một khúc gỗ bị rút hết linh hồn, cô chết lặng đi, trở về bàn hóa trang của mình, nhìn mình trong gương. Cái người tàn nhẫn như dao phủ, hắn chính là anh trai cô, cùng chung huyết thống với cô. Anh trai? Cô muốn khóc, muốn uấn tận trời cao không có mắt, tại sao đã tàn nhẫn cướp đi cha mẹ của cô, lại còn để lại một người đáng hận ở bên cạnh cô? Cô có thể nói không sao? Có thể, cô dĩ nhiên có thể, ích kỷ một chút, bạc tình với người thân, cô nên không chút do dự mà phân rõ giới tuyến với hắn, để khôi phục cuộc sống yên bình vốn có của cô. Vì hắn, cô hy sinh cơ hội có bạn trai, chỉ sợ để người ta biết cô có người anh trai không ra gì như vậy. Vì hắn, tiền cô gửi ngân hàng chưa bao giờ vượt quá năm con số, mỗi lần vất vả đi diễn, cô lao vừa mới đến tay, lập tức bị hắn lấy đi. Cô 25 tuổi, gốn hai bàn tay trắng, tất cả đều do hắn ban tặng. Thật vất vả mới có được ngày hôm nay, có thể nắm chắc một chút thuộc về mình. Cô không muốn những cái việc vô nghĩa này, cùng người anh trai không chút liên quan kia kéo mình xuống bũng buồn. Cô tuyệt đối không muốn. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú không chớp mắt vào đại sảnh của bữa tiệc. Bữa tiệc sang trọng đêm nay khiến cô khẩn trương, ngay cả một miếng cũng không ăn vào. Da dày cũng thân thể luôn trong trạng thái căng thẳng. Từ trước đến giờ cô rất ghét Ngụy Tiệu, nhưng vào giờ phút này, cô không thể không ca ngợi giá trị tồn tại của Tiệu. Nó đã giúp cô bớt sợ hãi đi một nửa so với ban đầu. Cuối cùng, cô cũng thuận lời đi vào bữa tiệc, nhưng hơn một nửa buổi tối chỉ cố ý núp trong góc, nóng lòng bất an chờ anh ta xuất hiện. Đêm nay, cô mặc bộ trang phục màu đen, hấp ngực bó sát người, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng vân mỏng kề ngược như ảnh như hiền, khiến người ta mê muội, tóc dài tùy ý xõa tung, mang vẻ phong tình kiều mị. Cô chỉ đứng nơi đó mà cũng lộ ra vẻ xinh đẹp cùng hấp dẫn, nổi bật trong bữa tiệc, khiến nhiều người phải ganh tị. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, đã hơn 1 tiếng kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, anh ta vẫn còn chưa xuất hiện. Cô đúng là tự mình tìm phiền toái, tình cảnh trước mắt thật tiến thoái lưỡng nan, khiến cô nhịn không được muốn mắng chửi bản thân. Cô Càn Đản không cần phải làm việc này, hết lần này đến lần khác, cô lại làm lần nữa mềm lòng khuất phục. Biết rõ Sở Triển Đường làm tên cặn bã, tại sao cô cần ngu ngốc đem thân thể mình đi đổi một cái mạng về cho hắn? Cô thật là ngu xuẩn, tại sao lại thay Sở Triển Đường giải quyết cái cục diện rối rắm này? Cô đoán, cái người đàn ông họ Lương đó tối nay có lẽ sẽ không tới. Những người đàn ông cao quý và quyền thế, bọn họ có bản lĩnh hô phong hoán vũ. Làm sao có thể để ý đến một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Cô không cần thiết phải đi lấy lại thể diện cho hắn. Không cần tình cảm anh em gì hết. Cô quyết định ích kỳ một chút. Vì mình làm chút gì đó, vì bản thân mà tính toán một chút. Không cần phải đi dọn dẹp hậu họa do sở chuyển đường gây ra. Cô quyết định uống xong ly rượu này cô sẽ rời đi. Không cần quản bất cứ chuyện gì của hắn. Cô uống từ giờ phút này hoàn toàn cắt đứt quan hệ với sở chuyển đường. Cô một hơi uống cả ly rượu quy định xoay người chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, ánh mắt nhìn thấy hai bóng sáng cao lớn ở cửa, giống như tia sáng trói mắt, khiến người khác không thể không để ý, đang chiếu vào trong mắt cô. Đó là hai người đàn ông xuất sắc, tuấn túng, tác phong nhanh nhẹn, cho dù mang đủ cưới mê người, nhưng vẫn khó nén, hơi thở lẹ lẽo, cùng với tay trang đắt tiền, càng lộ ra khí chất phi phạm. Sở mạn hà nhìn một cái, liền nhận ra anh ta. Mấy ngày qua, Cô thu thập tất cả những bài báo về anh ta, cô biết gần như tất cả về anh ta. Xuất thân trong một gia tộc hiển hách, anh ta lớn lên, những việc đã trải qua, anh ta cùng anh họ Địch Kiệt liên thủ thành lập công ty, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã mở rộng quy mô thành công ty hàng đầu có bản lĩnh kinh người. Thật là anh em họ, hình dáng thần thái hai người lại có mấy phần giống nhau, trừ bỏ vẻ tao nhã tuấn mỹ phóng khoáng bên ngoài. Hay hàng lông mày của anh ta lại nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Sự sắc sảo hiện rõ trên gương mặt, môi mỏng cười nhạt thờ ơ, khiến cho người khác nhìn một cái, tim không tự chủ mà đập nhanh, khó thở. Ánh mắt mang nét cười phảng phất lại mơ hồ thoáng qua sự sắc bén, giống như chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Cô không thích nụ cười của anh ta, Sở Mạn Hà liền lập tức quyết định, anh ta quá mức tự tin, khiến người ta không nắm bắt được, thậm chí cô không biết Đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa điều gì, bây giờ cô không nghĩ ra, người như sợi trên đường làm sao có thể có quan hệ với người đàn ông của xã hội thượng lưu này, thậm chí thiếu một số tiền lớn như vậy. Cô vốn là không nên, cũng phải không xuất hiện tại nơi này, nhưng mấy ngày trước cô nằm mơ, là cha mẹ rất lâu chưa xuất hiện trong mơ, hai người mang theo ưu sầu lo lắng, tha thiết dặn dò cô phải chăm sóc cho anh trai, chịu đựng qua tối nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, trên mặt đã xóa sạch hết những kiên quyết ban nãy, bước chân nhẹ nhàng tao nhã, cô chậm rãi đi về phía Lâm Tuấn. Là người mẫu nhiều năm, phong cách hơn người cùng với dáng người hoàn mỹ, khiến cho cô giơ tay nhấc chân cũng bị chú ý, chỉ một đoạn ngắn ngồi lại khiến hơn nửa hội trường xôn xao, thì thào bàn tán không ngừng. "Này, có một mỹ nhân đang đi đến chỗ em kìa." Một bên Địch Kiệt thích và khỉu tay anh, hưng phấn nhắc nhở Anh biết tên tiểu tử Lương Tuấn này, đối với loại xinh đẹp quyến rũ rất có hứng thú, hơn nữa tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngay từ lúc bước vào hội trường bữa tiệc, Lương Tuấn liếc mắt đã nhìn thấy cô, một mỹ nữ áo đen, xinh đẹp thần bí, quyến rũ, khiến người ta quên cả hô hấp. Đối với phụ nữ xinh đẹp, anh luôn có một loại bản năng đặc thù, tựa như chó săn, luôn biết con mồi ẩn nấp nơi nào. Một điều kỳ tiễng, nhưng lại có chút phiền lòng về bản năng trời cho này. Cô đột nhiên đi tới chỗ anh. "Vì sao?" Trong đầu nhanh chóng thoáng qua một cái nghi vấn, nhưng ngoài mặt, Lương Tuấn vẫn ung dung nở nụ cười tao nhã. Đối với những vật xinh đẹp, anh từ trước đến nay không có năng lực chống cự. Đối với người phụ nữ quyến rũ chưa từng gặp này, Lương Tuấn bày ra nụ cười ngạo mạn, cầm lấy ly rượu người bồi bàn mang đến, thoải mái uống một hớp lớn, ung dung chờ cô đi đến. Mà cái người tên Địch Kiệt cũng hết tức tức thời mà thong thả rời đi tìm người tán chuyện. Cô nén kích động muốn xoay người bỏ chạy, Sở Mạn Hà đi đến kết anh ta hai bước thì dừng lại. "Hai." Cô hướng người đàn ông, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Vừa nghe cô mở miệng, nụ cười trên môi Lương Tuấn càng sâu hơn. Cô có giọng nói thật ngọt ngào dễ nghe. "Hai." Trong giọng nói của anh có chút vui vẻ, "Chúng ta quen nhau sao?" Nhìn dáng điệu thong dong tự tại của cô, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu. Nhưng thật sự, anh không nhớ nổi đã từng gặp qua một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Anh để ý quan sát người phụ nữ trước mắt này. Cô nhìn gần còn đẹp hơn nhiều. Xinh đẹp. Dùng từ này hình dung cô thì thật tầm thường, vẻ mặt của cô rất đặc biệt, có chút kiều nghị, có chút cao ngạo, nhưng thứ đó kết hợp với nhau có cảm giác khó hình dung, nhưng lại khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Cô rất cao đối với những người phụ nữ khác, nhưng đứng trước mặt anh cũng chỉ nhỏ bé, cần được bảo vệ trong lòng bàn tay. Anh hứng thú với dáng người của cô, trang phục mới nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng, giống như vì cô mà thiết kế vậy. Em là Sở Mạn Hà, còn anh? Cô ấy buộc mình mở miệng, có trời mới biết cô đã gần trướng đến nỗi cả người cứng ngắc. Lương Tuấn, anh cười sảng khoái, ánh mắt khéo léo đã nhìn ra sự không tự nhiên đã bị xóa sạch kia của cô. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Giọng nói của anh có chút thăm dò, "Em cùng bạn bè đến đây chơi? Đây là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc như thế này?" Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Muốn uống chút gì không?" Sở Mạn Hà căng thẳng, không tự chủ định đưa tay lấy ly rượu thứ sáu trong đêm nay. Một cánh tay nhanh chóng vớt lấy tay cô. Sở Mạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen đang chặt chẽ giám giữ mình. "Đừng uống nữa, em say rồi." Anh khẽ mỉm cười dường như nhìn thấu được ngụy trang của cô. "Em em không say, tiêu lượng của em rất tốt." Cô nói dối, cố gắng làm mình trở nên khôn khéo từng trải một chút. "Cho dù như vậy, em cũng không nên uống nữa, chẳng lẽ em không biết, một mỹ nhân cô đơn lẻ loi một mình lại còn say tìm, có biết bao nguy hiểm." Anh dường như xem xét cô. "Anh đúng là chính nhân quân tử." Niến cứng đẻ xuống cảm giác xấu hổ, cô khiêu khích ánh mắt của anh ta. Ánh mắt chợt lóe lên, Tương Tuấn chậm rãi nở nụ cười đầy ẩn ý, "Em thật đơn thuần." Câu nói này của anh có vài phần trêu đùa, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mạn Hà bỗng nhiên đỏ bừng lên. Vì ra biểu hiện của cô giống như cô gái nhỏ yếu đuối. Mặc dù người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, nhưng trong đầu cô lại chỉ quanh quẩn sắc mặt cầu xin hèn mọn của Sở Triển Đường. Cô không có thời gian do dự, đau đải không bằng đau hắn. Hít hơi thật sâu, Cô lộ ra nụ cười thật quyến rũ, "Muốn nhảy một điệu không?" Không đợi anh trả lời, một đôi tay nhỏ bé đã chủ động đưa về phía anh, "Có gì không thể?" Anh nhún vai, Lương Tuấn ôm lấy cô, một tay đặt ở cái eo mảnh khảnh của cô. Đột nhiên, có cánh tay đặt lên lưng, khiến cô không tự chủ được, toàn thân chấn động, nhịp tim tăng nhanh. Độ ấm của bàn tay cách vài vóc mỏng manh từ từ thấm vào da thịt cô, giống như mặt bàn là thiêu đốt da thịt cô. Hạnh chí có loại cảm giác tê dại nhoi nhói kỳ dị. Ôm thắt lưng mảnh khảnh của cô, cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại đặt trong lòng bàn tay, Lương Tuấn phát hiện tay cô lạnh như băng. Lạnh không? Anh quan tâm hỏi han cô, hơi thở mát của hắn phảng phất trên mặt cô, còn mang theo một mùi hương nam tính, khiến cô lại nổi lên một trận rung mình. "Không, em không lạnh." Cô vội vàng lắc đầu, thất sợ bị anh ta nhìn ra sơ hở. Anh thuần thục dẫn dắt cô Cánh tay cường tráng tự lấy cô Thậm chí còn cẩn thận tránh dẫm lên chân cô Thần thể của cô mềm mại huyền truyền Theo cước bộ của anh nhẹ nhàng nhảy theo Cuộc mùi hương nhạt nhạt bay vào mũi anh Đó là sự kết hợp kỳ diệu Giữa mùi hương của cơ thể với tinh dầu thiên nhiên Rất đơn thuần, rất thoải mái Lập tức anh phát hiện Mình rất thích mùi hương này Từ trước đến giờ Anh chưa bao giờ ngửi thấy một mùi hương mê hoạc lòng người như vậy Ở bất cứ người phụ nữ nào Nhìn cô xinh đẹp như vậy, trên người còn mang khí chất đơn thuần vui vẻ, khiến người ta không thể không hoài nghi sao hai người có thể ở chung một chỗ. Thật kỳ diệu, trước mắt là lồng ngực rộng rãi, một bàn tay xa lạ đang ôm lấy cô, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn chưa nay chưa từng có. Cho dù anh ta là người đàn ông vấn tối xa lạ, nhưng vẫn cho cô loại cảm giác ổn định. Mọn họ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt người kia. Nhưng cơ thể cứ như là một sự kết hợp tự nhiên, giống như là đã quen thuộc với nhau từ lâu. Mọi người ở đây đều đoán Phó Tổng Lương Tuấn nổi danh lần đầu tiên xuất hiện đã giao cùng một cô gái lạ, rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào, có phải người yêu hay không? Cô cảm giác được ánh nhìn chuyên chú nóng bỏng của Lương Tuấn, tim không khỏi đập nhanh. Anh khiêu vũ rất tốt. Cô vội vàng mở mắt, tùy tiện tìm một chủ đề. Còn tùy vào bạn nhảy. Anh nâng lên nụ cười nhàn nhạt với người, "Đây được coi như một lời khen sao?" Cô không nhịn được cười ra tiếng, khiến cho Lương Tuấn cũng không nhịn được mà cười theo. Nghe sau đó, Tạ Mạn Hà biết mình mất kiểm chế. Mình đang làm cái gì vậy? Tạ Mạn Hà tự mắng bản thân, "Mày tới đây là để quyến rũ anh ta, chứ không phải để nói chuyện yêu đương." Cô phải khiêu khích anh ta, quyến rũ anh ta, khiến cho anh ta mang cô lên giường trong thời gian ngắn nhất. Tất nhiên là tối nay mọi chuyện có thể kết thúc. Sở Triển Đường đã thề, chỉ cần cô đồng ý thế hắn giải quyết hậu quả lần này, sau này hắn sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa. Cô đã nhận lại những cực hạn, vì tỉnh thân, cô hy sinh quá nhiều, cũng đã quá đủ. Nếu như có thể đổi mình lấy cuộc sống bình yên sau này, cô nguyện ý, chỉ cần có thể thoát khỏi mọi chuyện liên quan đến Sở Triển Đường. Thân thể trong ngực đột nhiên cứng ngắc, không ngờ khiến Lương Tuấn nhíu mày. Làm sao vậy?" Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, khiến Sở Mạn Hà bất ngờ giật mình. Anh ta tỉ mỉ quan sát, khiến cô sợ, sợ anh ta nhìn thấu ý đồ của mình. Người đàn ông này thật sự không phải là người dễ chọc. "Không có gì, chẳng qua là tự nhiên cảm thấy lạnh." Cô tùy tiện viện lý do. Anh bảo người mang đến chén trà nóng. Cố là người không quen biết, anh ta thật sự là một người đàn ông chu đáo, Sở Mạn Hà có cảm giác rung động. Không cần, anh anh có thể cho em tựa vào một chút không? Như vậy có thể sẽ khá hơn." Cô đỏ mặt, lớn mật yêu cầu. Ánh mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục thần sắc tự nhiên. "Dĩ nhiên, nếu như em không ngại, anh không có cự tuyệt, mặc cho thân thể mềm mại của cô dán chặt vào mình." Có lẽ nhìn quá nhiều tác phong lễ nghi của xã hội thượng lưu, nên những hành động to gan của người phụ nữ trước mặt làm cho anh có chút kinh ngạc, không thể tin được Cô lại trực tiếp yêu cầu như vậy. Càng làm anh giật mình, là cô lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, hơn nữa, thân thể cô như vô tình hay cố ý, năm lần bảy lượt đụng chạm vào anh. Giống như những người phụ nữ khác mà anh đã gặp qua, đối với loại tự động đưa tới cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net